Cũng may hầu hết ma thú tinh hạch phẩm chất đều rất cao, thấp nhất cũng là tinh hạch của ma thú trung cấp. Cho dù không bán được bao nhiêu tiền, cũng có thể sử dụng lập vu trận. Cẩn thận tìm tòi hết tất cả các huyệt động, xác nhận không bỏ qua bất cứ thứ gì. Dương lăng cưới lang chu vương chạy đến đáy cốc tràn ngập sương mù. Đáy cốc tràn ngập sương mù. Khắp nơi là một màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đại bộ cao tận trời. Giống như là một vực sâu ngăn cách với thế giới bên ngoài Nếu thay đổi là người khác thì sợ rằng nửa bước khó đi Cũng may là dương lăng sau khi tiến dai đến thiên vu Thì thị lực được tăng cường Thích ứng với đám sương mù Thì cảnh vật xung quanh càng lúc càng rõ ràng Đáy cốc không lớn Ở giữa có một phi long đàm to như sân bong đá Xung quanh mọc đầy các cây long cốt thảo lớn bé Qua bao năm tích lũy Nước hồ có mùi long cốt thảo rất nồng nặc, dương lăng dùng ngón tay chạm vào trong nước, đưa lên miệng nếm thử thì có mùi vị giống như cam thảo. Theo như trí nhớ của phi long vương thì long cốt thảo và nước hồ có tác dụng rất lớn đối với tộc phi long, có khả năng tăng tốc độ sinh sản của tộc, tăng tốc độ sinh trưởng và tiến hóa của phi long nhỏ, có tác dụng lớn đối với việc hồi phục thương thế hơn 200 năm trước. Ngũ đại gia tộc giết chết hầu hết phi long Chỉ còn lại một hơi thở Nếu không có phi long đàm Thì sợ rằng có qua mấy trăm năm chúng cũng không thể khôi phục được như hôm nay Làm sao mới có thể đem phi long đàm và long cốt thảo Ở xung quanh chuyển vào không gian vu tháp Đi vòng một vòng quanh hồ nước Nhìn long cốt thảo rậm rạp Dương lăng cúi đầu trầm tư Nếu long cốt thảo và phi long đàm quan trọng với phi long như vậy Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 217. vu môn cấm chế long cốt thảo bên cạnh bể nước thật sự quá nhiều. Cả một tảng lớn. Muốn chuyển hết vào không gian vu tháp. Dương lăng lắc lắc đầu. Muốn giống như bình thường hao phí tinh thần lực để chuyển vào. Thì cho dù kiệt sức cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chuyển long cốt thảo đã khó khăn. Nhưng so sánh với bể nước thì đúng là không đáng kể. Thử vài lần, Dương Lăng phát hiện chuyển một bình nước vào thì tương đương với hao phí tinh thần lực để chuyển 20 cây long cốt thảo. Long cốt thảo rất nhiều, nhưng bể nước càng khó thể tưởng tượng. Căn cứ theo trí nhớ của phi long vương, bể nước diện tích mặc dù không lớn, nhưng chỗ sâu nhất cũng là 100 thước. Nếu đem từng bình chuyển vào không gian vu tháp thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể chuyển hết vào. Chẳng lẽ, không có biện pháp đơn giản hơn? Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh bể nước, cẩn thận nhớ lại không gian ma pháp mà Vilna đã nói qua. Cẩn thận xem lại vu thuật ghi trên vu tháp. Dương Lăng lắc lắc đầu, ngay lập tức thật sự không tìm được biện pháp đơn giản trực tiếp. Phiền toán, hắn quyết định nhảy vào trong bể nước lạnh như băng. Vốn hắn muốn mượn làn nước lạnh như băng làm thanh tĩnh đầu óc, nhưng không ngờ vừa mới tiếp xúc vào làn nước màu xanh biếc, lỗ chân lông trên da không những không co lại, mà lại mở rộng ra, dường như là tự động hấp thu năng lượng trong nước. Rất nhanh, trong cơ thể xuất hiện cảm giác lạnh như băng, được vô lực dẫn động liền vận chuyển theo một quý tích huyền ảo trong cơ thể. Từ từ, trên da xuất hiện màu xanh nhàn nhà, càng lúc càng rõ ràng. Ồ... Chẳng lẽ, thân thể còn có thể tự động hấp thu năng lượng và độc tố trong bể nước? Nhìn ra tay càng lúc càng xanh, dương lăng trong lòng vừa động. Căn cứ theo trí nhớ của phi long vương, thì phi long đàm sở dĩ có nhiều tác dụng kỳ diệu như thế, toàn là do long cốt thảo ở xung quanh. Long cốt thảo không chỉ ẩn chứa chất độc, còn có thể chuyển hóa sương mù trong sơn cốc thành năng lượng lạnh như băng, liền bị bể nước hấp thu. Một cây long cốt thảo thì có tác dụng không rõ ràng, nhưng vô số long cốt thảo tập trung lại, thì năng lượng tán vọng ra rất lớn. Kinh hãi, dương lăng vô ý thức niệm vô quyết, hấp thu năng lượng và độc tố trong nước. Từ từ, cảm giác lạnh như băng trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, màu xanh trên da cũng càng lúc càng rõ ràng. Phương pháp tu luyện độc thuật trên vu tháp khác các loại khác, tăng cường bằng cách lấy thân thử độc. Có khả năng áp xúc và tích lũy độc tố thật nhiều trong cơ thể. Theo như giải thích, thì tu luyện đến trình độ nhất định thì không chỉ thân thể kháng độc vượt xa người thường, hơn nữa có thể thông qua tinh thần lực điều động độc tố ở xung quanh tấn công kẻ địch, vô cùng lợi hại. Áp xúc, tiếp tục áp xúc. Dương lăng cực lực áp xúc, độc tố trong cơ thể từ từ ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ, chuyển động quanh vu đan. Độc tố hấp thu càng lúc càng nhiều. Quả cầu cũng dần dần bành trướng, Nhanh sắc cũng càng lúc càng đậm, Nếu Dương Lăng mở hai mắt, Sẽ thấy da tay càng lúc càng xanh, Ừ xanh nhạt trở thành xanh biếc, Từ xa nhìn lại, Màu sắc càng lúc càng giống phi long, Linh thai không minh, Không biết qua bao lâu, Dương Lăng vô ý tự động đi vào không gian vu tháp, Nếu so sánh với lần trước, Thì không gian vu tháp lại lớn lên không ít, Dường như mỗi thời mỗi khắc đều bành trướng, Theo đó, làn xương trắng tán vọng từ vu tháp cũng càng ngày càng đậm. Ngoài ra, cũng không biết là do cảm giác sai, hay là vì cái gì, hắn cảm giác theo tiếng tim mình đập, thì bên trong vu tháp truyền đến tiếng rít gào mơ hồ, thậm chí, ngay cả trong không khí cũng xuất hiện rung động yếu ớt. Bốn phương tám hướng truyền đến ba động thân thiết, cho dù hắn nhắm hai mắt lại, cũng cảm giác được cây cỏ di động trong gió. Ở bên ngoài, mỗi lần thi triển thổ độn pháp thuật chỉ có thể thuấn di một khoảng nhỏ, nhưng trong không gian vu tháp, chỉ cần trong lòng vừa động, ngay lập tức xuất hiện ở vị trí bất kỳ, hầu như không hao phí vu lực hay tinh thần lực. Cảm giác này, dường như tất cả mọi thứ bên trong không gian vu tháp đều trong lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ đây là khả năng khi tiến dai đến thiên vu Nghi hoặc, Dương Lăng từ từ đi vào vu tháp thần bí, Rất nhanh, hắn phát hiện điểm bất đồng của vu tháp. Không biết từ bao giờ, trên phía sau vu tháp xuất hiện một con đường nhỏ rộng hai bước. Sương mù không ngừng quay cuống, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không thể thể vượt qua. Giống như gặp phải chướng ngại vô hình. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, một bậc tiếp một bậc đi lên. Đi theo con đường nhỏ, không lâu sau, dương lăng phát hiện một cánh cửa giống hệt như đại môn. Đẩy cánh cửa khổng lồ ra, xuất hiện một ngôi tháp giống như đúc. Đây là vu tháp tầng thứ hai. Kinh hải qua đi, dương lăng giống như người chết khác đi tới xem nội dung mới trên tháp. Càng xem càng kích động. Thì ra, trên tháp ghi rất nhiều vô quyết lợi hại. Đông đảo cấm chế thần bí huyền ảo. Khác với tầng thứ nhất, tầng thứ hai ghi các vu trận cấm chế có uy lực càng tăng lên rất nhiều. Nhưng theo đó thì vũ lực và tinh thần lực cũng tiêu hao càng nhiều hơn. Cho dù tiến giai đến cảnh giới thiên vu nhưng càng đọc thêm, Dương Lăng phát hiện chỉ có một ít cấm chế bây giờ mình có khả năng sử dụng. Trên tháp ghi lại rất nhiều cấm chế, có cấm chế giam cầm, có cấm chế sát khí bốn phía, cũng có cấm chế phòng ngự như vòng bảo hộ. Ở góc cuối cùng hắn phát hiện cấm chế có khả năng chống giống thu vật phẩm, Càng thích hợp là chỉ cần tiến giai đến thiên vu là có thể sử dụng. Đọc kỹ bài lân, xác nhận không có lỗi nào. Dương Lăng quyết định rời khỏi không gian vu tháp, lập tức hành động. Mặc dù tiến giai đến thiên vu là có thể sử dụng cấm chế nhiếp thủ nhưng theo giải thích trên tháp, uy lực cao hay thấp có liên hệ trực tiếp với vu lực và tinh thần lực của người làm phép. Năng lực bản thân càng mạnh, khoảng cách càng xa, thu vật phẩm cũng càng nhiều. Quanh chân ngồi xuống trên mặt đất, hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó thi triển cấm chế nhiếp thủ với một cây long cốt thảo, đánh lên vài đạo ấn thủ. Theo sự biến hóa của ấn thủ, tinh thần lực và vu lực trong cơ thể tản mát ra, giống như mạng nhện bao phủ lấy cây long cốt thảo. Từ từ, trên cây long cốt thảo dài như cái gậy bốc lên đám phủ văn huyền ảo, không khí xung quanh trở lên rung động. Hừ, thu cho ta! sau một tiếng hử lạnh dương lăng đánh ra một bàn tay cuối cùng vũ lực và tinh thần lực khổng lồ lao ra trong nháy mắt xung quanh cây long cốt thảo hiện lên một đám phù văn xoay tròn rất nhanh càng lúc càng nhanh rất nhanh ông một tiếng long cốt thảo biến mất xuất hiện ở bên cạnh rừng tre bên trong không gian vu tháp thí nghiệm thành công dương lăng không ngừng nghỉ từng bước gia tăng số lượng long cốt thảo Lần lượt thành công, hắn dứt khoát chọn một sơn cốc trong không gian vu tháp đem cả tất cả số nước trong bể đã chuyển vào, tạo thành một cái ao nhỏ. Người thấy mùi long cốt thảo và bể nước, không cần dương lăng chỉ huy. Đông đảo phi long đều lao lên, ngay cả phi long vương cũng không ngoại lệ, nuốt chừng long cốt thảo và làn nước xanh biếc. Có thể một lần chuyển cả thủy đàm và hầu hết long cốt thảo đi vào, đi quanh thủy đàm một vòng. Dương lăng trần chờ một lát, rồi nhanh chóng hành động. Long cốt thảo và thủy đám bên trong sơn cốc quá nhiều, nếu từng chút từng chút một chuyển vào phi long cơ địa bên trong không gian vu tháp, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Thu vật phẩm càng nhiều, thì tiêu hao tinh thần lực và vu lực càng lớn, vì đề phòng bất chắc, vì đảm bảo mình đủ lực lượng chống đỡ phạm vi cấm chế quá lớn. Dương Lăng lấy tất cả ma thú tinh hạch trong không gian giới chỉ ra, lập một tụ linh trận lớn bên trong sơn cốc. Trong thời gian này, hắn mua được rất nhiều ma thú tinh hạch từ chấn dân và dòng binh, thêm cả tinh hạch tìm được trong phi long cốc, thì có rất nhiều ma thú tinh hạch loại tốt bên trong không gian giới chỉ. Vốn hắn còn chuẩn bị sau khi trở về duy sâm tòa thành sẽ lập một tòa tụ linh trận khổng lồ, tăng tốc độ tu luyện của đám người Vilna. Cổ Đức ngả lì ti không đến bây giờ đã phải dùng đến. Sau khi lập tụ linh trận, đưa vũ lực khởi động, tụ linh trận vận chuyển rất nhanh, hấp thu năng lượng trong không khí liền tàn mát ra ánh sáng năm màu. Nuốt vào hơn 10 viên ma thú huyết châu, nhanh chóng bổ sung vũ lực và tinh thần lực tiêu hao. Dương Lăng không hề chần chờ, khoanh chân ngồi xuống trong tụ linh trận, niệm vu quyết, không ngừng biến ảo giấu tay. Thi triển cấm chế trên phạm vi lớn, từ từ, trong muôi cỏ, dưới đáy nước đều hiện lên từng đám phụ văn. Càng ngày càng nhiều, từ từ xoay tròn, giống như cối say gió quay càng lúc càng nhanh. Có lẽ vì phạm vi cấm chế quá lớn, cũng có lẽ vì tụ linh trận không chịu nổi trọng phụ, chung quanh từ từ truyền lại tiếng ông ông. Cùng lúc đó, Dương Lăng cảm giác vô lực và tinh thần lực chảy ra như thủy triều. Tốc độc biến hóa dấu tay càng lúc càng chậm, càng lúc càng cố sức. Hai tay nặng đề, thành bại là ở lúc này. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nuốt vào viên ma thú huyết châu cuối cùng, cắn răng đánh ra dấu tay cuối cùng. Vu đan co rút lại, dối giống như khinh khí cầu bành trướng lên, kích động tia vũ lực cuối cùng, tinh thần lực còn sót lại cũng lao hết ra, bị cấm chế hấp thu hết. Ngay khi Dương Lăng cạn kiệt, ở đáy cốc sáng rực lên từng đạo phủ văn xoay tròn với tốc độ cao sau một tiếng ông long cốt thảo và thủy đảm trong phạm vi bao phủ của cấm chế không thấy bóng dáng đâu nữa ừ. ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương hai trăm mười tám lãnh địa đại khai phát thành công thi triển cấm chế trên quy mô lớn dương lăng không còn sức lực mà chú ý đến không gian vu tháp hai mắt nhắm nghiền gia sức khôi phục vu lực và tinh thần lực đang khô kiệt, mặc dù đang ở trong Phi Long cốc rất thâm sâu, ma thú bình thường cơ bản không thể tiến vào, nhưng là vẫn cần cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng phải cam đoan vu lực và tinh thần lực nhất định. Nếu không, chẳng may gặp phải ma thú cao cấp thì quá nguy hiểm. Có lẽ vì không chịu nổi trọng phụ, tụ linh trận sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại một viên ma thú tinh hạch đã mất đi ánh sáng. hơn nữa vu lực và tinh thần lực dùng quá độ nên tốc độ hồi phục quá chậm sau ba ngày ngồi không nhúc nhích dương lăng mới cảm giác khôi phục được một bộ phận nhỏ xem ra cấm chế quy mô lớn không phải bây giờ mình lúc nào cũng có thể sử dụng mở hai mắt đứng lên dương lăng lắc đầu nhớ đến vu lực và tinh thần lực không chịu khống chế tuôn ra như thủy triều vẫn cảm thấy da đầu tê dại may là trước đó đã lập một ma pháp trận phòng ngự Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Ồ, đây là cái gì? Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào không gian vu tháp, Thì đột nhiên vô ý phát hiện đáy thủy đàm có chút khác thường. Trong đám bùn đen loáng thoáng lộ ra màu trắng, Từ trên cao nhìn xuống thì thấy giống như loạn thạch, Hoặc như là, Nghi hoặc, Dương lăng triệu lang chu vương ra, Cưới lên người nó nhanh chóng đi đến chỗ khác thường, Rất nhanh, hắn phát hiện đó không phải loạn thạch mà là quả trứng to như cái xô. Không lẽ đây là trứng của tộc Phi Long sinh? Kinh hãi, Dương Lăng tìm tòi trí nhớ của Phi Long Vương. Quả nhiên, không ngoài suy đoán, đống trứng này chính là do tộc Phi Long đẻ ra. Theo trí nhớ của Phi Long Vương, thì nước Hồ có khả năng tăng tốc độ sinh sản của tộc. Không có năng lượng và độc tố của nước Hồ. Thì trứng phi long ít nhất cũng phải 20 năm mới có thể nở. Nhưng có đủ nước thì chỉ cần vài năm là có thể nở. Năng lượng trong nước càng nhiều thì thời gian ấp trứng càng ngắn. Hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương lăng không khách khí thu hết trứng phi long chuyển vào không gian vu tháp. Đặt ở dưới đáy thủy đàm mà mình mạnh mẽ di chuyển vào. Cẩn thận tìm tòi. Hắn tìm được tổng cộng năm sáu quả trứng Chỉ cần ấp trứng thuận lợi. Sẽ có được một đám phi long con Vừa có khả năng tăng cường thực lực của ma thú đại quân Vừa cam đoan sự sinh sản của phi long Qua đó thành lập phi long cơ địa chính thức trong không gian vu tháp Bên trong không gian vu tháp Phi long lớn bé đều nằm ở trong phi long đàm mới Có chút dựa vào nước khôi phục thương thế trên người Có chút từ từ nuốt long cốt thảo bên thủy đàm Vài con phi long con thì đổi nhau thi thoảng tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bởi vì thời gian gấp gáp, phi long đàm xung quanh không có một gốc cây, ngọn cỏ, vô cùng trống trải. Nhưng cách vu tháp và khu rừng rậm một khoảng cách nhất định, lưu cho phi long cơ địa không gian đủ rộng để phát triển. Xem ra, đã đến lúc phải tìm vài người để quản lý không gian vu tháp, đi vài vòng trong không gian vu tháp. Dương Lăng càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của việc tìm vài người hỗ trợ trong nom Hắn có thể đưa đông đảo cây giống, có thể chuyển đến một mảng cây con, thậm chí thu vô số ma thú cấp thấp vào. Nhưng là, có rất nhiều chuyện cụ thể vẫn cần có người xử lý. Ví dụ như, chuyển đại lượng cây giống vào thì cần phải có người định kỳ dẫn nước tưới, Thu thật nhiều hạt giống thực vật, cần phải có người phân chia trồng trọt. Thậm chí cần phải có người thống lĩnh ma thú đại quân, quản lý ma thú bên trong ma thú cơ địa. Tuy nhiên, mặc dù thiếu nhân lực, nhưng không phải ai cũng có thể lấy. Dương Lăng hiểu rằng không gian vu tháp là điểm để mình đặt chân trên thế giới này, là bí mật lớn nhất và là điểm tị nạn an toàn nhất của mình, tuyệt đối không thể dễ dàng lộ với người ngoài. Cứ như vậy, sẽ loại trừ việc chiêu mộ ngoại nhân vào quản lý. Lang Chu Vương và Tà Nhãn Bạo Quân mặc dù có trí lực nhất định, nhưng không đủ để quản lý cả không gian vu tháp. Ngoài ra, năng lực của chúng cũng không đủ khả năng để thống lĩnh ma thú cấp cao sau này. Phi Long Vương sắc lôi tư có đủ trí lực, lực chiến đấu cũng vô cùng cường hãn. Nhưng là hiểu được tính cách của hắn cũng khó có thể giao phó trách nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Na thông minh hơn người là thích hợp nhất. Viu Na bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới ma đạo sư sơ cấp, chỉ cần dạy cho nàng vu thuật cấp cao, hết sức giúp đỡ nàng tu luyện, thì có thể tiến giai đến ma đạo sư cấp cao, thậm chí có một ngày đạt đến thánh giai cũng không phải không có khả năng, khả năng xuất sắc, ma lực khổng lồ, hơn nữa trí tuệ hơn người và có khả năng tự do ra vào không gian vu tháp, cứ như vậy. Nàng hoàn toàn có năng lực chỉ huy ma thú bên trong không gian vu tháp, giúp mình tạo nên một toàn ma thú cơ địa cao nhất. Khôi phục hơn nửa thực lực, dương lăng cưới lang chu vương rời khỏi phi long cốc, nhanh chóng trở về duy sâm tòa thành, thuận lợi thuần hóa đàn phi long. Giờ đây ma thú đại quân có lực chiến đấu đã khác xa ngày xưa, cho dù gặp gỡ cao thủ thánh giai hoàn toàn cũng có lực đánh một trận, thậm chí chỉ cần bày mai phục. Lợi dụng chất độc hoặc độc thuật đánh lén, thì việc giết chết một cao thủ thánh giai không phải không có khả năng. Chính mình có đủ năng lực công kích và tự bảo vệ, thì tiếp theo có thể tập trung tinh lực xử lý các chuyện khác. Các đại thương hội tiến vào với quy mô lớn nên các phần của kế hoạch phát triển lãnh địa phải nhanh chóng được thực hiện. Muốn từng bước hoàn thiện việc kiến thiết duy xâm chấn và hắc thủy thành, hấp dẫn đông đảo người đến lãnh địa định cư. Nhanh chóng mở rộng quy mô của lãnh địa Chỉ cần cam đoan có đủ lương thực, công bằng, quyền lợi Và chỉ an tốt thì tin tưởng sẽ có hấp dẫn cực lớn đối với các bộ lạc bản xứ xung quanh Muốn kiến thiết cảng khẩu ở đa não hà nhanh hơn Thành lập một đội hải Quân tinh nhuệ do A-4 Nam-ma chỉ huy Mở con đường hàng hải đi đến các đại thành thị của loài người như Ba Phạt Lợi Á Tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của lãnh địa Ngoài ra, muốn xây dựng một hải cảng rất lớn ở Đa não Hà và điểm trung chuyển ở Hắc Thủy Hồ, nhanh chóng cải thiện giao thông của lãnh địa, phải nhanh chóng khai thác ngũ thải tinh mạch trong sơn cốc, đảm bảo có đủ vốn để khai phát lãnh địa trên quy mô lớn. Hơn hai ngày sau, hắn Thuận lợi trở về Duy xâm Tòa Thành. Cũng giống như lần trước, trên đường cũng giết chết hơn 10 con ma thú cấp thấp cản đường. được hơn 10 viên ma thú tinh hạch và hơn 100 bình ma thú máu huyết. Đại nhân, người quay lại vừa kịp lúc. Đoàn trưởng cổ nhị bang Đức của bầy sói rong binh đoàn nói có chuyện trọng yếu muốn tìm người. Đang thương lượng cùng với cổ đức đại nhân trong phòng họp. Dương Lăng vừa mới vào trong tòa thành. Lão quản gia mục nhị bá kỳ vừa nói vừa đi đến. Sắc mặt tiểu tụy, xem ra thời gian này vô cùng bận rộn, Tuy nhiên, tóc được trải cẩn thận. Quần áo không nhiễm một hạt bụi, thái độ cung cẩn và kiên nhẫn, không hổ là lão quản gia nhiều năm của đại gia tộc. Cổ nhị bang Đức Nhớ đến cổ nhị bang Đức trưởng đoàn bầy sói dòng binh đoàn trở về mông đặc xâm bàn bạc với dòng binh công hội, dương lăng trong lòng vừa động, thu hồi thú một sừng lại rồi đi nhanh về phía phòng họp. Dòng binh và mạo hiểm giả tiến vào lãnh địa càng ngày càng nhiều, thương hội vào lãnh địa cũng càng lúc càng nhiều. Ở trên lãnh địa thành lập một dòng binh công hội có tác dụng rất lớn, vừa có thể khiến cho thương hội an tâm với sự phát triển của lãnh địa, có thể bảo đảm an toàn việc vận chuyển hàng hóa của bọn họ, cũng có thể chia sẻ đại lượng đám rong binh uống rượu suốt ngày trong duy xâm chấn. Nhìn từ bên ngoài, thì thành lập một dòng binh công hội không mang đến lợi ích kinh tế trực tiếp, thậm chí còn phải mất một mảnh đất miễn phí. Nhưng Dong binh công hội quyền uy sẽ mang đến ích lợi chiến lược cho lãnh địa, đánh dấu việc lãnh địa chính thức được các thế lực lớn trên đại lục thừa nhận, đánh dấu cho bước phát triển hoàn toàn mới của lãnh địa. Vì sự phát triển lâu dài của lãnh địa, Dương Lăng không tiếc điều động tất cả tài nguyên U tiên thành lập Dong binh công hội, nhưng là sau khi thương lượng với cổ nhị bang Đức, hắn mới phát hiện chuyện không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, thành lập một Dong binh công hội mới. cần phải xin chủ sở chính ở mông đặc xâm, được sự đồng ý của hai vị trưởng lão rồi tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo, quan sát xem địa phương đó có đủ điều kiện thành lập phân hội hay không. Xác định địa phương đó có đủ điều kiện thì còn cần phải có sự đồng ý của năm vị trưởng lão, hoặc là có 70% các phân hội nhất trí ủng hộ thì mới được thông qua. Cổ Nhĩ bang đức quan hệ rộng rãi, dưới sự chu toàn của hắn, Vòng 1 đã được thông qua dễ dàng, nhưng ở bước cuối cùng lại bị một tên chấp sự trưởng lão cực liệt phản đối. Lấy lý do dân cư của ma thú lĩnh quá ít nên phản đối việc thành lập phân hội ở Duy Sâm Chấn. Mặc bảo trì tính độc lập, nhưng dòng binh công hội vẫn bị ảnh hưởng của các thế lực khắp nơi. Không có chấp sự trưởng lão đồng ý sẽ rất khó thành lập một phân hội mới. Mặc dù trên lý thuyết có thể thông qua việc đi khắp nơi vận động các phân hội ủng hộ thông qua biểu quyết Nhưng làm rất khó khăn Hơn nữa tính thành công là cực thấp Thở dài một hơi Cổ nhị bang đức bất đắc dĩ lắc đầu Trước Hắn còn tưởng rằng dựa vào quan hệ của mình và khả năng phát triển của duy xâm chấn Tuyệt đối có thể thuyết phục các trường lão ủng hộ ý kiến của mình Không nghĩ được rằng Thế lực đố kỵ và thù địch của ma thú lĩnh vượt xa tưởng tượng người thường, hắn điều động cả bầy sói rong binh đoàn, thậm chí nhờ mấy đại gia tộc giúp cũng không có tác dụng gì. Cổ nhị bang đức đại nhân, chẳng lẽ rốt cuộc không có biện pháp? Dương Lăng nhanh chóng tỉnh táo lại, mặc dù cổ nhị bang đức không nói rõ, nhưng Dương Lăng vẫn có thể thông qua lời nói của hắn hiểu được, nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này dám chắc có liên quan với đại thần ngoại giao cách Lý Kỳ và đại thần quân cơ của ban đồ đế quốc. Chỉ có hai thế lực bọn họ mới có xung đột về lợi ích với mình hoặc là cừu hận khó giải quyết. Cũng chỉ có thế lực lớn như bọn họ mới có năng lượng lớn đến như thế. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 219 thợ săn hiểu được có thế lực đối địch ra sức ngăn cản. nhưng không đến cuối cùng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha dù sao thành lập một dòng binh công hội đối với ma thú lĩnh tài nguyên phong phú thật sự quá quan trọng dương đại nhân biện pháp không phải không có chỉ là cổ nhị bang đức trầm ngâm một lát lấy một tấm da cừu trong lòng ngực ra nói tiếp chấp sự trưởng lão phản đối kịch liệt có đề ra một ít yêu cầu đặc biệt nói là nếu ngươi có thể làm được Hắn sẽ không còn phản đối việc thành lập một dòng binh công hội ở Duy Xâm Trấn, yêu cầu đặc biệt. Thấy vẻ mặt khó coi của cổ nhị bang Đức, trên mặt còn có vẻ xấu hổ. Dương Lăng không cần suy nghĩ cũng hiểu được yêu cầu của cổ nhị bang Đức không hề bình thường. Nhấp một ngụm rượu, ra hiệu cho mục nhị bá kỳ nhận lấy tấm gia cừu, đọc yêu cầu ghi trên đó. Công hội có quyền thành lập bộ liệp đội 1.000 người. Có quyền tự do ra vào lãnh địa, lĩnh chủ không có quyền can dự vào hoạt động của công hội trong lãnh địa, tiền thuế ma thú lĩnh thu được phải giao ra 15%, lão quản gia sắc mặt nhợt nhà, càng đọc càng kích động, đọc vài câu đã không đọc nổi nữa, đây không phải là yêu cầu mà là xích lõa làm khó ma thú lĩnh, hắc hắc, tốt, chú ý rất tốt, hiểu được yêu cầu của chấp sự trưởng lão, Dương Lăng lạnh lùng cười, Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là chuẩn bị đòi tinh tệ nhiều một chút, không ngờ rằng đối phương lại đưa ra yêu cầu quá đáng đến như vậy. Bộ liệp đội có một nghìn quân, tuy số lượng không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì nguy hiểm không thua đại quân một vạn người, lực phá hoại hơn xa đám rong binh ô hợp. Cho dù ngu xuẩn đến thế nào, cũng không có một lĩnh chủ nào cho phép tồn tại một lực lượng không chịu sự khống chế của mình trong lãnh địa. So sánh với việc thành lập lực lượng vũ trang trực thuộc Thì việc chuyển 15% tiền thu thuế càng thêm trắng trợn Hiển nhiên, đối phương biết ma thú lĩnh phát triển không thể không có dòng binh công hội Không có chút thành ý nào ủng hộ việc thành lập phân hội ở ma thú lĩnh Hừ, làm việc quá đáng Một ngày nào đó sẽ biết thế nào là báo ứng Cổ nhị bang đức sát ngôn quan sắc Không cần nhiều lời cũng hiểu được ý của Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói Dương Đại Nhân, thành lập dòng binh công hội cũng không cần gấp, tiếp theo chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Mặt khác, thỏa thuận lúc trước của chúng ta vẫn không thay đổi, chỉ cần hỗ trợ tìm được di tích của thần Thánh Cử Long, chúng ta có thể cung cấp hậu tạ rất lớn. Đối với Cổ Nhĩ Bang Đức mà nói, không thể nào thành lập một dòng binh công hội ở Ma Thú Lĩnh không chỉ không thể tăng cường hữu nghị với Dương Lăng, ngược lại còn có chút xấu hổ. Tuy nhiên, vẫn còn có thông qua các phương pháp khác để đền bù. Hợp tác về phương diện thăm dò di tích thần thánh cử long đúng là một chủ ý tuyệt vời. Di tích thần thánh cử long, Dương Lăng lắc đầu, thời gian này rất bận bịu làm sao có thời gian đi tìm di tích cử long. Tuy nhiên, cho dù không thể thành lập dòng binh công hội, nhưng tạo quan hệ tốt với bầy sói dòng binh đoàn thực lực hùng hậu cũng rất tốt. Bản luận một ít kế hoạch hợp tác cụ thể. Cổ nhị bang đức từ biệt rời đi, chuẩn bị điều động đông đảo tinh anh từ liên minh công quốc. Các thế lực vào duy xâm chấn càng ngày càng nhiều, phải sớm tìm được di tích cự long, nếu không có lẽ nhiệm vụ được trả công kinh người đành phải bỏ qua. Đại nhân, rốt cuộc là thế lực nào đang âm thầm ngăn trở sự phát triển của chúng ta? Nhìn cố nhị bang đức đã đi khuất. Cổ Đức trầm giọng nói ra nghi hoặc của mình, mặc dù Dương Lăng và Cổ nhị Bang Đức chưa nói rõ, nhưng hắn chỉ nghe vài câu đã mơ hồ hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ chấp sự trưởng lão ra sức phản đối, dám chắc bị ảnh hưởng và áp lực của thế lực nào đó. Hừ, Đại thần Ngoại giao cách lý kỳ của Liên minh Công Quốc thêm thuống tài nguyên phong phú của Đặc Lạp Tư rừng rậm, Đại thần Quân cơ của Ban Đồ Đế Quốc quyết trả thù cho cháu. chỉ có thể lực hai bọn họ mới có năng lực mạnh như vậy hừ lạnh một tiếng dương lăng nói tiếp cổ đức lập tức chiêu mộ võ sĩ giỏi thủy tính thành lập hải quân giao cho a tư na ma huấn luyện đối mặt với địch nhân nhanh chóng phát triển thực lực mới là vương đạo dặn dò vài câu hắn đi nhanh về phía biệt viện của mình chuẩn bị tận dụng thời gian tu luyện tiếp theo hắn nói cho viu na ý định của mình nàng vui vẻ đồng ý Cả ngày bận rộn bên trong không gian vu tháp Dưới sự hỗ trợ của nàng Dương lăng chuyển đại lượng cây giống đi vào Rắc rất nhiều hạt giống xung quanh phi long đàm Không biết là do không gian vu tháp khác thường Hay là do hồ nước ảnh hưởng Cây giống lớn lên rất nhanh Hạt giống một đêm cũng mọc lên một cái chồi cao bằng cái đũa Có lẽ không lâu sau là có thể hình thành rừng cây hàng trăm dặm Chuyển đại lượng cây giống và hạt giống Dưới sự quản lý của Vilna, ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp sơ bộ hình thành. Điều tiếc nối duy nhất đó là bất kể thế nào, Vilna cũng không thể phải việc gì cũng thuận lợi. Mặc dù khẩu quyết đọc rất trôi chảy, nhưng vẫn không có cách nào thuần hóa ma thú. Thử nghiệm vài lần, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, cẩn thận suy nghĩ biện pháp giải quyết. May là Vilna mặc dù không có cách thuần hóa ma thú. Nhưng chỉ huy ma thú vương giả có trí lực nhất định như tà nhãn bạo quân, lang chu vương và phi long vương cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ tu luyện, dương lăng thi thoảng đi đến quán rượu và hương cách Lý Lạp. Ngày hôm nay, hắn chuẩn bị đến quán rượu uống vài chén thì nghe được tiếng người xung quanh. Đã thỏa thuận một con chó sói nhỏ giá 500 tử tinh tệ, nhưng chúng ta tổn thất vài huynh đệ, khó nhọc bắt được hơn 20 con chó sói con. Các người không những không cảm động, ngược lại còn chèn giá xuống một trăm tử tinh tệ. Thật là quá đáng. Một tên mạo hiểm giả cao lớn đứng giữa đám người vừa nói vừa cùng đám đồng bọn phía sau rút thanh trường kiếm sắc bén ra. Hung hăng nhìn đám người đông thế mạnh đối diện. Hừ các ngươi vì tiện lợi nên ngu xuẩn bỏ mấy con chó con này vào bên bao tải. Hầu hết đều không thể hô hấp được nữa. Với bộ dạng bây giờ... Nói không chừng chưa vận chuyển đến mông đặc sâm thì tất cả đều chết hết. Đừng nói là 500 tử tinh tệ, mà ngay cả 100 tử tinh tệ cũng không đáng giá. Nhìn đám võ sĩ phẫn nộ, một lão giả bộ dáng thương nhân hừ lạnh một tiếng, ỉ vào đông đảo rong binh hộ vệ, cơ bản không để vài tên mạo hiểm giả cả người đầy máu vào mắt. Dương Lăng rất nhanh hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thì ra... Lão già là một tên thương nhân chuyên mua ma thú tinh hạch và thú nhỏ. Dưới sự hộ vệ của đám rong binh chạy tới Duy Sâm trấn ủy thác vài tên thợ săn kinh nghiệm phong phú vào Đặc Lạp Tư rừng rậm bắt Phong Lang mới sinh, hứa một con giá 500 tử tinh tệ, chuẩn bị chuyển về mông đặc sâm bán với giá cao. Nhận được nhiệm vụ, vài tên thợ săn dựa vào kinh nghiệm phong phú nhanh chóng tìm được hang ổ của Phong Lang. Nhưng ngay khi bọn hắn thuận lợi bắt được hơn 20 con phong lang con Chuẩn bị rời đi thì đụng phải bầy sói vừa ra ngoài kiếm ăn trở về Vì nhanh chóng rời khỏi Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem chó sói con nhét vào trong các bao tải Không nghĩ được rằng rất khó khăn chạy trốn nên chó sói con bị ngạt đến chỉ còn một hơi thở Tên thương nhân liền nhân cơ hội ép giá Từ 500 tử tinh tệ xuống còn 100 tử tinh tệ Đừng nói là kiếm tiền, mà ngay cả trợ cấp tiền mai tử tuất cho gia đình người chết cũng không đủ Ai, vẫn là làm rong binh tốt hơn, cho dù không đường để đi Ngàn vạn lần cũng không nên làm thợ săn mạo hiểm khắp nơi Đúng vậy, gặp phải chuyện bất công còn có thể tố cáo với rong binh công hội Do công hội ra mặt giải quyết Nhưng thợ săn thì thảm rồi, chết ở trong rừng thì không có ai bồi thường khổ sở hoàn thành nhiệm vụ còn không lấy được thù lao đúng mức. Nhìn tên thương nhân giàu có. Và nhìn đám thợ săn cả người đầy vết máu. Không còn đường để đi. Mọi người đều bàn tán. Có người đồng tình với cảnh ngộ của thợ săn. Nhưng đối mặt với đám hộ vệ đằng đằng sát khí của tên thương nhân. Không ai dám ra mặt làm trung gian. Có một số tên rong binh thậm chí hà hê cười nhạo vài tên thợ săn người đầy vết máu. Thợ săn. Chuyên môn bắt ma thù Không có tổ chức Không có thế lực nào để nương tựa Mọi người có đồng tình có hà hê bàn tán Nhưng Dương Lăng lại nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý Muốn nhanh chóng phát triển thế lực của mình Tìm ra bí mật tại sao Thượng Cổ vu Sư biến mất Chỉ dựa vào chính mình thì hiệu suất sẽ rất thấp Vốn hắn còn chuẩn bị dựa vào thế lực của các đại thương hội hay dòng binh công hội Nhưng bây giờ xem ra không quá thực tế không có đủ ích lợi, bất kể là Đại Thương Hội hay là Dòng Binh Công Hội cũng sẽ không giúp đỡ hết sức. Cùng với việc bỏ ra quá nhiều tinh lực vận động Đại Thương Hội hoặc Dòng Binh Công Hội, thì không bằng bồi dưỡng thế lực của mình. Duy xâm chấn ở cạnh Đặc Lạp Tư rừng rậm tài nguyên phong phú, hội tụ đông đảo Dòng Binh cũng như đông đảo Thợ Săn và Mạo Hiểm Già, thú nhỏ và ma thú tinh hạch có trên Thái Luân Đại Lục, Một bộ phận lớn là đến từ Đặc Lạp Tư rừng rậm, trong đó thợ săn và mạo hiểm giả có công rất lớn. Nếu có thể lợi dụng ưu thế lĩnh chủ của mình, đoàn kết mạo hiểm giả của ma thú lĩnh thậm chí cả Thái Luân Đại Lục, lũng đoạn buôn bán ma thú tinh hạch, trứng ma thú và ấu thu, cũng có thể từng bước bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Muốn đoàn kết mạo hiểm giả, thợ săn trên lánh địa thì biện pháp tốt nhất là thành lập thợ săn công hội do mình khống chế. giải quyết khốn cảnh của bọn họ, đề cao địa vị và thu nhập của bọn họ, tăng cảm giác quy trúc của bọn họ. Sau đó, có thể thông qua các thủ đoạn chiêu mộ người tài giỏi trong đó, bồi dưỡng thành thân tín và tai mắt của mình, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com. chương 220 tuần thú chàng trầm tư một lát. Dương Lăng nghĩ đến một kế hoạch sơ bộ. muốn thành lập thợ săn công hội do mình điều khiển, đầu tiên phải đạt được sự tôn trọng và thừa nhận của đông đảo mạo hiểm giả, thông qua lợi ích lớn để bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho mình. Cứ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là lấy danh nghĩa tuần thú sư, chiêu mộ mạo hiểm giả có năng lực trong lãnh địa. Đối với một người thợ săn quanh năm giao tiếp với ma thú mà nói, cho dù không phải là tuần thú sư hoặc triệu hồi sư thì cũng có kinh nghiệm nhất định đối phó ma thu chỉ cần thù lao xứng đáng hơn nữa có khả năng học được bản lãnh huấn luyện ma thu tin tưởng hầu hết thợ săn sẽ không thể từ chối sự hấp dẫn chết người này mặc dù từ trước đến nay đều là trực tiếp thuần hóa ma thu không có cẩn thận tìm hiểu thói quen cuộc sống và cách huấn luyện ma thu nhưng chuyện này đối với dương lăng mà nói cũng không phải vấn đề khó Người Tô Mỹ nhị ở sa mạc Tây Bá Lợi Á chính là tuần thú sư giỏi nhất. Chỉ cần mời vài tên Tô Mỹ nhị kinh nghiệm phong phú đến là có thể thành lập đội tuần thú. Tổng cộng mà nói, chiêu mộ mạo hiểm giả có năng lực, thành lập tuần thú chàng chuyên môn, lũng đoạn giao dịch ma thú tinh hạch, trứng ma thú, ấu thú. Đây là điều kiện đầu tiên để thuận lợi thành lập thợ săn công hội, bỏ vũ khí xuống hết cho ta. Bất luận kẻ nào tự tiện đánh nhau trên lánh địa đều bị nghiêm trị, quyết định chú ý, thấy hỏa rực của hai bên càng ngày càng đậm, đại chiến sắp sửa xảy ra, Dương Lăng tiến đến hóa giải. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, lúc này mọi người mới chú ý đến lĩnh chủ không biết từ bao giờ đã đến phía sau, tất cả đều nhường đường, mấy tên mạo hiểm giả người đầy vết máu nhanh chóng buông thanh trường kiếm xuống. Đám hộ vệ đằng đằng sát khí của tên thương nhân cũng không ngoại lệ, cho dù chưa thấy bản lãnh của Dương Lăng, nhưng mọi người đều nghe nói đến uy danh của hắn, không có bất luận ai muốn có kết quả giống như tật phong rong binh đoàn. Mặc dù tên thương nhân béo lùn giống như con lợn, bên ngoài nhìn mơ màng buồn ngủ, nhưng phản ứng nhanh hơn người khác, bước lại gần Dương Lăng, nói. Lĩnh chủ đại nhân, người tốt, ta là khoa nhị tư đặc người phụ trách của bố lãng thương hội, chúng ta từng gặp mặt ở bữa thỏ tiệc của bệ hạ, không nghĩ đến vừa đến lãnh địa của ngươi đã thấy mặt, bố lãng thương hội vắt hết óc dương lăng cũng không nghĩ ra đã gặp lão già này ở đâu, tuy nhiên, hắn vẫn đưa tay ra chào, khuôn mặt tươi cười, huống chi đối phương còn là thương nhân đến lãnh địa kinh doanh, ồ, thì ra là khoa nhị tư đặc đại nhân, Không nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau, Dương Lăng cười cười, Rồi nhìn kỹ vài tên thợ săn ở cách đó không xa, Cố ý nhíu mày. Quả nhiên, tên thương nhân Khoa Nhị Tư đặc nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, Tự động đem câu chuyện nói ra, Rất là ngay thẳng, nói rất hợp lý, Không hổ là tên thương nhân Hồ Ly, Lĩnh chủ đại nhân, Nói thật là mấy con sói con vì ngột ngạt thành bộ dạng này, Cũng không biết còn có mấy con có khả năng còn sống khi vận chuyển đến mông đặc sâm. Nếu không phải vì nhìn thấy bọn họ thương vong thảm trọng, cơ bản là không cần phải bỏ tiền ra mua. Một con một trăm tử tinh tệ, tính ra lỗ mất mấy ngàn tử tinh tệ. Ai, thương nhân khoa nhị tư đặc vừa nói vừa lắc đầu, thở dài, giống như còn ủy khuất hơn cả các tên thở săn vào sinh ra tử. Nhìn tên khoa nhị tư đặc cố ý thở dài oán thán trước mặt dương lăng. Mấy tên thợ săn hai mắt gần như bật máu, tay nắm kiếm không ngừng run lên, cố gắng đẻ cơn lửa giận trong lòng. Vốn thấy Dương Lăng tự mình hỏi, bọn họ vô cùng kinh hãi, vốn cho rằng rốt cuộc tìm được công bằng. Nhưng nhìn thấy thương nhân khoa nhị tư đặc có quan hệ không nhỏ với hắn, trong lòng càng lúc càng lạnh. Các huynh đệ đi, chừng mắt nhìn tên thương nhân khoa nhị tư đặc một cái. Tên thở săn dáng người cao lớn có vẻ là thủ lĩnh đeo một cái bao tải lớn trên lưng chuẩn bị dẫn huynh đệ rời đi nơi này. Trong cơn phẫn nộ, hắn tình nguyện đem sói con thả vào đặc lạp tư rừng rậm, cũng không muốn bán với giá thấp cho tên khoa nhỉ tư đặc ghê tởm. Chờ một chút, dũng sĩ duy áo lạp, một trăm tử tinh tệ mặc dù không nhiều lắm, nhưng là ngay cả tiền phủ tuất của các huynh đệ ngươi cũng không cần sao. Nhìn thấy vài tên thợ săn mang theo sói con rời đi. Thương nhân Khoa Nhị Tư đặc khẩn trương nói tiếp. Nhìn ở việc ngày thường vẫn hợp tác. Nếu tiền phụ tuất không đủ, chúng ta vẫn có thể thương lượng mà. Mặc dù sói con bị ngạt thở gần chết. Nhưng chỉ cần điều dưỡng thì hầu hết vẫn có khả năng khôi phục. Trước sở dĩ há mồm nói không đáng giá. Thật ra là hắn muốn nhân cơ hội ép giá mà thôi. Mặc dù phẫn nộ trong lòng. Nhưng nghe Khoa Nhị Tư đặc nói như vậy. Nhớ đến cô nhi quả mẫu mà huynh đệ bị nạn lưu lại, duy áo lạp không thể không dừng chân lại, lạnh lùng nói, 500 tử tinh tệ, không thể thiếu một, đám sói con này bị ngạt thở thành bộ dạng như vậy, nhiều nhất chỉ là 110 tử tinh tệ, hừ 480, tuyệt đối không thể thấp hơn, đối với thương nhân khoa nhị tư đặc mà nói, giá càng thấp càng tốt, mong rằng một tử tinh tệ một con sói con. Nhưng đối với Duy Áo Lạc mà nói, thiếu một từ tinh tệ cũng không thể, tiền phụ tuất này chính là nguồn sống cho gia đình huynh đệ ngộ nạn sau này. Cứ như vậy, hai bên mặc cả nhau, mặc kệ như thế nào, thương nhân khoa nhỉ tư đặc cũng không chịu bỏ tiền như theo thỏa thuận trước kia. thợ săn mạo hiểm khắp nơi, phiêu bạt trên đại lục cho dù gặp phải vấn đề gì cũng không giống như dòng binh có công hội ra mặt giải quyết, cho nên hắn chẳng có gì phải sợ. Ba nhị Tư đặc, nếu ngươi không có hứng thú với đám sói con này, vậy để đó ta mua dừng lại một chút, nhìn mọi người vây quanh, lại nhìn mấy tên thợ săn đang nhìn chằm chằm vào mình. Dương Lăng nói tiếp, vài tên thợ săn không may ngộ nạn trong lãnh địa của ta. Theo đạo lý mà nói, ta hẳn là sẽ giúp đỡ bọn họ. Một con 1.000 tử tinh tệ, ta mua tất cả, muốn có được hảo cảm của đám thợ săn. Thì trước mắt chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, Dương Lăng tự nhiên sẽ không thể bỏ qua. Vì sự phát triển lâu dài của lãnh địa, đừng nói là một con một nghìn tử tinh tệ mà một vạn tử tinh tệ cũng đáng giá. Càng huống chi, chỉ cần cho mấy con sói con điều dưỡng tốt, chuyển đến mông đặc sâm bán thì tuyệt đối sẽ không lộ. Một con sói con một nghìn tử tinh tệ, vừa nghe Dương Lăng nói như thế. Đừng nói là thợ săn duy áo lạp và đám vinh đệ phía sau, mà ngay cả khoa nhỉ tư đặc và đám người đang vây xem đều trợn mắt há mồm. Khoa nhỉ tư đặc và duy áo lạp vì vài từ tinh tệ mà mặc cả mãi, không ngờ rằng Dương Lăng vừa mở miệng đã là một nghìn tử tinh tệ, so với thủ lao mà khoa nhỉ tư đặc hứa lúc trước cao gấp đôi.